322 phán xét và trừng phạt. Một kẻ ăn cắp hay một kẻ bị bệnh là gì? Trừ ra là một kẻ bị mất linh hồn. Chúng ta nên thương xót y và đừng giận y. Thế nhưng, một số người nói rằng chúng ta nên trừng phạt y. Nếu một người đánh mất thị quan của mình thì chúng ta không trừng phạt y mà thương xót y. Thông qua việc sử dụng sự trừng phạt, chính quyền tạo ra nhiều kẻ phạm tội hơn so với số tội phạm mà nó trừng phạt. Cái xấu ác chủ yếu của một chính quyền không nằm trong việc hủy diệt sự sống mà nằm trong việc hủy diệt tình yêu. Bạn không thể chiến đấu chống lại những điều dối trá bằng những luật lệ đặt nền tảng trên sự bảo đạo. Hãy tránh trách cứ kẻ khác và bạn sẽ cảm thấy một niềm vui tương tự như niềm vui của một kẻ nghiện rượu cảm thấy khi y bỏ rượu. Đây là niềm vui đập đẽ, niềm vui được sống trong sự thuần khiết.